các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông hành ra, sau đó viết một đại bổ chú. Đại bổ này tên Kim Cang thân, tác dụng của bổ chú này là đem thân xác người phạm hóa thành thân hình kim cang. Có điều lực phản phệ rất lớn, người thường không thể chịu được, vì vậy trước đây sư phụ cương mới không sử dụng chiêu này. Hiện nay tiểu hào trong người có nội đan, bảo toàn tính mạng nên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Hơn thế nữa, bây giờ không dùng cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác để cứu mạng sống của anh. Thế rồi Tiểu Hào xếp bằng ngồi ngay ngắn, xem ra lá bùa đã có tác dụng. Linh cảm thấy tự bụng truyền lên một luồng đức ấm, ấm mắt đã truyền đi khắp toàn thân, giống như nước lũ tràn ra đem đến một nguồn lực vô cùng lớn. Theo cổ, lực lượng đó phân bố toàn thân, Tiểu Hào linh cảm thấy tứ chi đã có cảm giác lại, hình núi thân thể lại đang phát ra kim quang. Sau khi cố lực lượng đốt tràn ra khắp thân thể, thân thể giống như bóng bay vậy, bị phế to lên. Tiểu Hạo có thể cảm giác được bên trong cơ thể kích dỡ một nguồn năng lượng khá lớn, làm cho thân thể anh ta cứ chút bỗng to lên dị thường, làm rách cả quần áo. Vốn dĩ anh thân cao 5 thước, nay bộc phát cao tới 7 thước, hơn nữa, quanh thân tỏa ra sắc kim quang, giống như kim càng là hắn vậy. Tiểu Hạo Cậu cảm giác trời sao? Chúng đợi nổi không? Sư phụ cương nhìn thấy đồ đệ đã đạt được kim can tinh, lo lắng thân thể bạo pháp sẽ ăn không tiêu, nhưng may mắn thay, vừa nãy còn đau đến tột cùng, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tràn đầy sức lực, xem ra phương pháp này có tác dụng rồi. Một bên khác, khi Tiểu Sang và Vu Cực chiến đấu một hồi, cuối cùng vẫn là Vu Cực chiếm ưu thế, tiểu cương thi chẳng mấy chốc đã bị khóa cổ, nhấc lên giữa không trung. Đối thông Ngụy muốn lên giúp đỡ, cũng bị Vô Cực bắt lấy cổ nhấc lên. Tiểu Hạo bây giờ như một người khổng lồ, sức lực cũng đã lấy lại được 10 phần. Nhìn thấy liền muốn qua đó ra tay tương cứu. Tiểu Giang bị siết chặt cổ, hít thở không thông, nhìn thấy Tiểu Hạo biến đổi thân hình đang bước qua, giống như nhìn thấy cọ cứu mạng. Tuy đang bị khống chế Tiểu C ngân thi, nhưng cái đầu phía sau của Vô Cực vẫn nhìn thấy anh đi tới, hung tợn cánh răng phát ra tiếng gầm. Tiểu Hào vươn bàn tay to lớn bắt lấy quả đầu đó, dùng một chút sức lực liền đem cái đầu kia từ trên người hắn ta giật xuống. Vô Cực cũng đã nhìn thấy sự bí mật khóa của Tiểu Hào, biết nguy hiểm đang tiến gần, liền vước Tiểu Giang và Đỗ Thu Nguyệt xuống đất, quay sang đối mặt với anh. Tiểu Giang và Đỗ Thu Nguyệt vừa thoát khỏi tay tên ác ôn kia, liền thừa cơ bỏ lại chỗ sư phụ cư. Đỡ sư phụ cương đi trở đắc lại kết sức lực dậy. Tiểu Cương Thiên nhìn thấy Sư Khuynh nhẹ nhàng đến sức xuống một cái đầu của vô cực, cho rằng thắng lợi trước mắt, nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Sư phụ Cương biết rõ, cho dù Tiểu Hào có nội đan gia chỉ, thì Kim Cang thân nhọ nhất cũng chỉ có thể duy trì 5 phút, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Tiểu Hào mặc dù có Kim Cang thân, biến vị thật là lớn, uy lực đại tăng, nhưng Kim Cang thân cho dù lợi hại, lực phản phệ cũng rất lớn. Trở sử trong bộ cốt độ đang của Ngư Tinh, Tiểu Hào có thể biến mạnh mấy phút, cũng không thể nào nói chính xác trong mấy phút này, anh có thể đánh bại được đạo nhân vô cực hay không, càng là điều mà ai cũng không dám nói trước. Chuyện phía trước sẽ ra sao, liệu rằng ba thầy trợ họ có thể lấy mạng được tên vô cực gian tà kia không? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.